Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tình nhẫn nại của Mạnh Giai từ trước đến giờ rất tốt. Đó là thói quen ở một mình. Đương nhiên cũng có thói quen giữ yên lặng và trầm mặc Người đối diện không mở miệng thì cô có thể làm mình biến thành người câm Mạnh tiểu thư, cuối cùng cô không tò mò vì sao tôi tìm cô ra ngoài sau. Cuối cùng vẫn là Hà Thục Ái không thể bình tĩnh được nữa. Mỉ mắt cũng không thèm nâng lên, cô thẳng nhiên mở miệng. Tôi vẫn đang đợi Hà Tiểu Thư nói mà cô có biết tình hình gần đây của sang đạt không tốt sao? mạnh giai lắc đầu, ánh mắt của hà tùng ái không nhịn được nữa mà mang theo một chút trách cứ. nếu cô cùng với giang tổng ở cùng với nhau, tại sao lại không quan tâm chuyện của anh ấy chứ? anh ấy không cần. quả nhiên là người không quen với việc xã hội, người như cô căn bản là không xứng ở bên cạnh anh ấy. chẳng lẽ hà tiểu thư thì xứng sao? mạnh giai rất tò mò hỏi. dễ nhân rồi. hà tùng ái kiêu ngạo nâng cằm lên, mang theo vài phần đắc ý nói. Chỉ cần gian tổng cưới cô thì hạ thị của chúng tôi chính là hỗ lực ở phía sau lưng của anh ấy. Mạnh giai bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, thì ra là bảo anh ấy bán mình sao? Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy? Về mặt của cô khó hiểu nói. Tôi có nói bậy sao? sợ rằng Hà tiểu tư là có ý này. Muốn học trường cưới cô, thì nhà cô mới có thể giúp anh ấy. Đây không phải là bảo anh ấy lấy chính mình làm giao dịch hay sao, cũng chính là bán mình biến tướng đó. Hà thục ái dùng sức thả tách cà phê trong tay trở lại trên bàn. Mạnh dài lại tiếp tục chậm rãi quấy ly cà phê của mình về mặt dương dương tự đắc ý kích thích người đối diện mãnh liệt thật là vất vả mới đè xuống lừa dẫn Hà Thục Ái nói Cô đã không có năng lực giúp anh ấy thì cũng đừng sợ vào bên cạnh anh ấy nếu không đồng nghĩa với việc cô hủy hoại anh ấy Về mặt của cô lộ ra trầm ngâm không đáp lời Hà Thục Ái không ngừng cố gắng nói Nếu như cô chỉ muốn tiền thì tôi có thể cho cô Mạnh dài liếc nhìn cô ta một cái rũ mắt xuống Tiền ư Từ lúc cô lên một tuổi, mỗi tháng đều có một số tiền xài vặt không nhỏ trền vào sổ tiết kiệm của cô. Sau đó anh hai cũng gia nhập vào đội ngũ gửi tiền. Từ lúc nhỏ, cô đã trở thành phú bà rồi, có lẽ cô lo lắng chuyện khác. Đúng là từ nhỏ đen lớn chưa từng phải lo lắng chuyện trả tiền. Thấy cô không lên tiếng, Hà Thục Ái không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô quản lấy anh ấy không buông, không phải là vì tiền của anh ấy sao? Còn có CLH, không phải là cũng bị cô dụ dỗ hay sao hả? Nghe thấy cô ta nhắc tới Hoắc Thanh Lam Thì mạnh dai nhịn không được mà trao mày Bây giờ cô không mong muốn nhất Chính là nghe thấy cái tên của người này Tất cả mọi chuyện đều là do anh ta đưa tới Tôi và Hoắc Thanh Lam không có quan hệ Ánh mắt của cô thoáng lạnh xuống Hà thục ái rôn sợ lên rồi lập tức tiếp tục Đó là chuyện của cô Tôi chỉ hỏi bây giờ cô có buông tay hay không Cái gì chứ Cô biết rõ rồi còn hỏi lại Rời khỏi giang tông Tôi sẽ cho cô một khoản tiền Mạnh dài con mày suy nghĩ. Nếu là tiền che tay, thì học trưởng đưa cho tôi có vẻ danh chính ngôn thuận hơn đó. Tôi lấy tiền của hạ Tiểu Thư không thích hợp lắm. Dù sao tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái. Nếu như thật sự cầm tiền của cô, đối với thanh danh của tôi không được tốt lắm đâu. Về mặt của cô chân thành nói. Nghe vậy, Hà Thục Ái tức giận tới mức phát run Ngược lại, người ở bên cạnh nghe thấy lại nhịn công được mà cười ra tiếng. Về mặt của hạ Thục Ái kinh hoàng, từ từ quay đầu lại thì trong một căn phòng chờ tao nhã ở phía sau bồn hoa, thấy có một thân ảnh cao ngất đi ra, Còn mặt mềm cười nhìn sang, nhưng cũng không phải là nhìn cô ta. Mạnh dài len lén lén liếc mắt. "Hạ tiểu thư." Giang Thông, cô ta có một chút thất kinh, sắc mặt quả sang dễ thành nghiêm lạnh, lạnh lùng và khách sáo nói. "Chuyện chuyện của tôi cũng không phiền đến Hạ tiểu thư bận tâm. Tôi, tôi đi trước." Vào giờ phút này, thì Hạ Thục Ái không thể ngồi tiếp nữa, nên đành phải rời đi. Cô ta vừa đi, thì anh đường hoàng ngồi vào chỗ lúc đầu của cô ta. Bởi vì che xấu sự cho sạc của mình, nên mạnh dài bưng tách cà phê lên uống, nhất thời sắc mặt đầy ngũ vị tạp trần. Thật sự mùi vị rất là đặc biệt. Giang dễ Thành không hề đồng tình mà nở ra nụ cười, rồi nhận lấy ly nước lọc mà nhân viên phục vụ đưa tới. Cô uống mấy ngụm nước xuống bụng, rồi cuối cùng cũng cảm giác mùi vị pha lãng này không thể miêu tả đã giải cứu vị sắc của mình. Tiểu dài à? Giang dĩ thành hướng một nửa thân người trên mặt bàn, vẻ mặt mang theo một chút cao thâm khó lường. Làm gì chứ? Ra đầu của Mạnh Giai tê sạn một trận. Anh đã nắm lấy tay của cô vốt vuốt, không thèm để ý tới cô mà hỏi. Trong đầu óc của em, ngoại trường một chút đồ tạp nhầm ra, thì còn có gì khác hay không hả? Mê luyến biến thái. Cái sở thích của cô, thật sự làm cho anh không biết nên nói gì cả. Vẻ mặt của Mạnh Giai lập tức lộ ra vẻ bối rối. An ức sao? Cô lắc đầu, sau đó nằm úp sấp trên bàn, sát đến gần anh và nhỏ giọng nói: trong đầu em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.